rất nhanh, lánh về phía Lâm Nghị. Lâm Nghị hít một hơi thật sâu, rồi ầm một tiếng, quanh thân tràn ngập quang diễm màu đỏ sẫm. Hơi thở nóng bỏng tràn ngập thân thể. Huyền khí thuộc tính hỏa diễm giống như đống cọn lửa thiêu đốt bao vây hắn ở trong đó. Hình thành một lá chắn mờ nhạt xung quanh cơ thể hắn. Hỏa diễm lan dọc theo trường kiếm, giết. Lâm Nghị tập trung toàn bộ lực lượng, ra tay lần thứ 2. Lần này Hạnh không dám bất cẩn chút nào. Beng beng. Bình bạc cùng vỡ tung tóe, thi khí xuất đạo thượng. Từ cực tĩnh đến cực động, tiếng đánh kiếm liên tục của trường kiếm vang lên, mãi mãi không kết thúc. Nhiều đốm lửa chói mắt không ngừng phát ra dưới ánh chiều tà. Hình bóng của Lâm Nghị cũng vậy dị yên, được kiếm quang bao phủ tầng tầng, liên tục nhấp nháy quay cuồng ẩn hiện cả hai người này đều là những người mạnh thứ hai trong đội của họ. Kim thuật tinh thông, hai thanh trường kiếm trong tay họ bày ra đủ loại chiến pháp như là trù, đái, đề, cách, kích, thứ, điểm, băng, xảo, áp, phách, tiệt, rất nhiều cách khác nữa. Theo trình độ cao đó mà nói, trận chiến giữa hai người này thực sự là một trận chiến kiếm khách điển hình. Phong cách chiến đấu trước đó của Lâm Bắc Thần quả thật rất dũng động nhưng đều sửa vào thân thể tuyệt đối hoặc là tu vi huyền khí nghiền ép, kiếm thuật chân chính tỉnh thế thì Lâm Bắc Thành vẫn chưa thể hiện được nhiều. Người dân, học viên, quan viên cùng đám giáo viên đang ở trên bến cảng, nhìn thấy trận chiến như vậy không khỏi hồ tỏ phấn khích. Nó giống hệt như trận chiến của các cao thủ kiếm thuật, mà trong tưởng tượng của họ có thể nghĩ ra. Phía bên kia, bản thân của Hàn Bất Phụ ngăn chặn đồng phương chiến <cười> Người dù sao cũng chỉ là một con chó Bên cạnh lâm bác thần Vậy mà cũng có dũng khí xuất kiếm vào ta à Đồng phương chiến cười Điên điên cuồng Không coi hàn bắt phụ ra gì Hàn bắt phụ trầm mặt, rút kiếm Thi triển kiếm thức ban sơn kiếm pháp Đồng phương chiến thấy thế Thì cười nhạo nói Ngày đó, học trường tà phát thiên Chẳng quan là vì muốn tra tấn ngươi Cho nên nhất thời không phá vỡ phòng ngực của ngươi Ngươi sẽ không gây thờ cho rằng Kiếm pháp mèo quào này của ngươi, thật sự là phong cự vô địch đấy chứ." Hàn Bất Phụng gẩng đầu nhìn Đông Phương Chiến, ánh mắt của hắn cứng như thép, vẻ mặt trầm lặng như huyễn băng. Hắn giống như một ngọn núi cao chót vót không thể giao lên. Đứng ở đó mặc cho gió gào thét, khiêu khích vẫn không động đậy. Trong tiếng gió gào thét, vẻ mặt của Đông Phương Chiến dần trở nên tức giận, bởi vì sự im lặng của Hàn Bất Phụng khiến cho hắn cảm thấy chính mình như một tên hề đang khoe khoảng. Trường kiếm rút khỏi vỏ. Đông Phương Chiến thúc giục toàn bộ sức mạnh, không chút cái khí đánh ra một kiếm. Cô làm ra vẻ cái gì, tiếp lửa giận của ta đi. Hắn quá to, âm. Một kiếm này không thể tưởng tượng đánh vào kiếm thức của hắn bất vụ. Hắn chỉ muốn đánh bại hắn bất vụ ngay lập tức, để tự rác rưỡi ngu rốt này hoàn toàn tuyệt vọng. Tiếng bụi kiếm xen kẽ nhau vang linh. Ánh lửa nhuộm máu trong trời chiều, nhưng hình ảnh của Hàn Bất Phụ bị đánh hộc máu lại không thấy xuất hiện. Thay vào đó là một lực phản công khổng lồ, giống như một trận lũ quét phản kích lại, khiến cho Hàn Kình Ngạo đến khó tin, trực tiếp bị đánh bay. Miệng bụi hắn tràn ra máu tươi giữa không trung, cuối cùng hung hăng ngã xuống bọng tẩu. Đông Vương chiến ngẩn ra, Hàn Điên Cuồng đứng dậy, nhìn về phía Hàn Bất Phủ nói: "Ngươi sao có thể mạnh như vậy được?" Hàn Bất Phủ vẫn không nói gì, tay hắn cầm trường kiếm, cùng dùng sống lưng của kiếm vỗ ngực của mình, chậm rãi tới gần Đông Phương Chiến. Đông Phương Chiến chỉ cảm thấy trước mặt có một ngọn núi thần đang khốc dục nghiền áp tới chính mình. Trong lòng hắn hoảng hốt. Ở một bên khác, nhà Không Khương dẫn đội thị triển lục lý đi kiếm tâm chặn bộ vũ thôn lại. Sức mạnh trước đó của bộ vũ thôn, vừa mới thức tỉnh phó sư nhất tinh nguyên khí thuộc tính, tiện tất cảnh giới sơ cấp mà thôi. Sau khi nhận được sự trợ giúp bí mật trước trận đấu của Tạ Phát Thiên, trực tiếp đột phá cảnh giới nhỏ, đạt tới cảnh giới võ sư cấp 2. Thực lực có thể nói là đột ngột tăng vọt. Nhưng làm sao có thể so sánh với điểm phát sóng wifi của Lâm Bắc thần được chứ? Tu vi huyền khí của Nhạc Hộng Hưng không chỉ trực tiếp vượt tới đỉnh phong võ sư cấp 2, mà còn dung hợp với ý nghĩa sâu xa của lưu ly kiếm tâm. Đã bắt được những sai sót trong kỹ thuật, cực kỳ nhạy bén, thể lực cũng tăng vọt, khoang trưng lực năm vạn. Hai người bấy giao chiến hơn chục điều. Một vũ thôn đã bị Nhạc Hộng Hưng tóm được sở hở, đem một kiếm xuyên qua bả vai. Hắn kêu lên thảm thiết, buông kiếm ra. Cùng lúc đó trên thôn bon tạo bên cạnh, không ngừng vang lên tiếng gà hét. Chỉ thấy Trịnh Thạc to cao lực lưỡng đang bị Bạch Cam Vân giơ đại bảo kiếm chém tới tấp. Trừ kiếm trong tay hắn tràn lan lổ, bất cứ lúc nào cũng có thể gãy vụn ra từng mảnh. Thật khó để tưởng tượng trong cơ thể của tiểu thiếu ly Bạch Cam Vân này lại ẩn chứa một sức mạnh đáng sợ đến như vậy. Cư kiếm còn lớn hơn cả cơ thể của nàng, nhưng một cú xoay gió múa may Kiếm thức tùy rất bình thường, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh đáng sợ, trong nháy mắt giao tranh liền phá hủy tinh thần chiến đấu của Trịnh Thạc, người yếu nhất Bạch Vân chiến đội. Trịnh Thạc trước đây kiêu ngạo biết bao, lúc này lại vô cùng chật vật. Thực lực của hắn cũng chỉ ở bộ vụ thôi, miễn cưỡng có thể thức tỉnh huyền khí, được ta phá thiên giúp đỡ mới có thể đạt tới cảnh giới đỉnh phong võ sư cấp 1. Còn Bạch Vân Sau khi được Lâm Bắc Thần kết nối tín hiệu Wi-Fi, đã tới cảnh giới sơ cấp, võ sư cấp 2. Cộng thêm lực bốn phả, đã trực tiếp đè bẹp Trịnh Thạc bằng cảnh giới huyền khí cùng sức mạnh thể lực. Một Vũ thôn cùng Trịnh Thạc, hai người yếu nhất trong chiến đội Bạch Vân, dường như đã mất sức chiến đấu sau khi mới bắt đầu trận đấu không bao lâu, phải chịu thất bại. Động phương chiến vẫn còn đang rảnh rỗi Nhưng đối mặt với Hàn Bất Phủ trầm mặc như núi, thì việc bại trận của hắn cũng chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Các thủ số 2 Lâm Nghị, tu vị rất mạnh, lại lấy được các cấm kỵ để gia tăng thực lực. Trận chiến với Mện Dự Yên, ngoài mặt tính nhất thời có hòa giải, nhưng trong lòng kiếp sợ cũng áp lực thì chỉ có hắn mới biết. Một bên khác, trên chiến hạm trợ bảo góc khí, Cao Phát Thiên hùng hổ bay qua vừa mới hạ xuống cách Lâm Vắc Thần khoảng 1 mét, đã bị Lâm Vắc Thần cả người bạo phát đấm vào mặt. Cả người hắn giống như cối xay gió xoay tròn trong không trung, xoay 360 độ rồi lặng nề ngã chìm vào tập. Ầm ầm. Đếng đột thật to như tiếng sấm vang vọng trong lòng, những người nhìn thấy cảnh này, da đầu đều tiểu run lên. Năm người đang xem trận chiến, trong lòng họ đang nghĩ qua vô số hình ảnh Đợi Oản Sa lẫn Bắc Thần cùng Tam Pháp Thiên này đánh nhau, nhưng duy chỉ có hình ảnh trước mắt là chưa tưởng nghĩ qua. Mới gặp nhau mà Tam Pháp Thiên đã bị Lẫm Bắc Thần đấm ngã xuống vong cỏ, nhưng người tình nói dối không chịu đội bột đấm. Bạch Hải cầm kinh ngạc kêu lên một tiếng cao nát chỗ tay vịn ghế ngồi. Con đàm cổ kim thì nhắm mắt lại thành một đường nhỏ, khóe miệng hiện lên một tia giễu cợt khu vực khán giả tràn gặp tiếng hét như thể một cơn sóng thần bùng phát không thể ngăn cản. Đám Thiên Kiều ở khu vực học viện trong nháy mắt đều bị sốc. Các nhân viên công tác đang chiêu sinh đám học viện gia nhập học viện của mình cũng lập tức cả kinh. Trong đầu vốn chuẩn bị hoa ngồn xảo ngữ, thật tốt cũng nháy mắt tan thành bầy khói. Đậu xanh. Đám sợ gần Phan Nguyên vẫn, Lưu Khải Hải đồng thời thốt lên Ánh mắt của lão Hải trợn lên, ánh sáng lùng lình dưới tai ông ta lóe ra, lộ ra hai cái màng cá màu xanh lục. Tiêu Dao Thái Giả không cẩn thận túm đứt cả bộ trảo quý giá của mình. Tiêu Vân Long thì đứng phía sau ông ta, khuôn mặt cũng trở nên khó coi lắm. Con đại gia tiểu giả tiểu trưởng của tiểu giả, lúc này thì lại khoanh tay trước ngực, dùng mình một cái, nghĩ lại phải sợ. Hắn đang suy nghĩ chợt đến lúc Thiền Kiều tranh bá chấm dứt, có nên mời với với cô nương nổi tiếng nhất Vân Mộng Thanh, đặt môn 3 triệu ngon, thanh thật mà xin lỗi Lâm Bắc Thần không đây. Tất cả mọi người đều mạn già tử, cùng giống loài, việc gì phải giết lẫn nhau, đúng không nào? Lâm Bắc Thần đứng trên đài quan sát nhìn xuống, hắn nhẫn miệng cười, lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp. Bây giờ, giết tranh tài trội chứ. Không có sự giúp đỡ của Bạch Vân Thành, không có sự phụ bạc hải câm, coi tiền như rác, sống chết luẩn quẩn, ăn thức ăn thừa của người khác, những người làm đồ đệ thì Tà Pháp Thiên người có thể thành cái thứ gì chứ?" Lâm Bắc Thành âm một tiếng, nhảy lên trên bon tàu, hận tức bất tức bức đi về phía Tà Pháp Thiên đang chất vấn, mặt đầy máu. Loại rác rưởi như ngươi cũng xứng tranh đoạt đệ nhất thiên kiêu vân mộng thành ư? Lâm Bắc Thành nhìn Tào Phá Thiên, không khỏi bật cười nói: "Dù sao thì cũng chỉ là một con chó gẻ ham vinh quang của Bạch Vân Thành mà thôi. Ít nhất ba bốn học viên mà ta đã chiến đấu ngày hôm nay cũng có thể nghiền nát ngươi. Nực cười là kẻ đáng thương như ngươi, còn đám chim trong giấc mơ trẻ nhất thiên hạ không chịu tỉnh." Lâm Bắc Thành. Tào Phá Thiên gầm lên giống như một con sư tử đực đang sao phối, bất ngờ bị cướp mất còn cái giới thần. Mặt hắn đầy máu dữ tợn, nhìn chằm chằm Lâm Bắc Thần nói: "Ta phải đoạt mạng ngươi." Một hạt giống huyền khí trong cơ thể được phát ra. Tu vi huyền khí của ta phát thiên chợt tăng cấp đôi. Hắn lại điên cuồng rồi lao về phía Lâm Bắc Thần. "Làm sao? Bùng nổ cũng chỉ tuần ra được chút ít như thế thôi à?" Cả người Lâm Bắc Thần, huyền khí hải thủy tràn đầy, xen lẫn vị huyết vụ đỏ tươi kích động. Hoàn toàn tuôn ra tất cả sức mạnh của mình. Thi triển kịch huyết hành khí cuồng chiến thuật. Khí huyết của Lâm Bắc thần tràn đầy, dũng giật thái cổ cự thú đến từ Ma Uyên địa ngục, trực tiếp giáng ra một quyền. Âm. Ta Phá Thiên lại bị đánh bay đi. Sức mạnh ẩn chứa trong cú đấm này khủng khiếp giống như núi lửa phun trào. Sự bùng nổ của Ta Phá Thiên giống như một con ruồi điên đập pháp thiết chủy. Phụt. Máu tươi trong miệng trào ra. Ta Phá Thiên xoay người, tự do bình trên không trung hai vòng, sau đó hung hăng đập mạnh vào bong tàu lần nữa, phun ra một ngụm máu hơn 10 mét ra, để lại một vệt máu dài làm cả các cũng phải chấn động, đáng thương quá yếu, đồ ngu. Lâm Bắc Thành thổi vết máu trên tay, hắn dẫm lên máu tươi của đối thủ, từng bước đi tới gần, giống như một kẻ giết người. Cảnh tượng này làm tất cả mọi người đang xem cuộc chiến hoàn toàn kinh sợ. Tại sao? Tại sao một trận chiến vốn dĩ là song kiêu tranh bá, thể lực trên đấu ngang nhau, đột nhiên lại trở thành một bên nghiền áp mất rồi? Mà cây lại ủng hộ Lâm Bắc Thần hành thể tạo pháp thiên, thì tất cả mọi người lúc này đều mất khả năng suy nghĩ. Tâm cốt kiếm rốt cuộc cũng không thể bình tĩnh nữa, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc còn có chút tự tợ. Bạch Hải Cầm lập tức đứng lên thật thà nói, điều này là không thể Lâm Bắc Thành hắn giân lạnh. Vẻ kinh ngạc trên mặt Lăng Quân Huyền biến mất, quay đầu nhìn Bạch Hải Cầm cười lạnh, "Sao nào, Bạch đại sư lại đang nghi ngờ thành chủ ta mắt mồ đầu óc mê vội, có sơ hở trong việc tổ chức trận trùng kết thiên kiều tranh bá sao?" Bạch Hải Cầm sắc mặt u ám, im lặng không nói gì nữa. Lăng Quân Huyền cười lạnh một tiếng nói, "Đệ tử của ngài thắng thì là chuyện đương nhiên." Còn những người khác thắng thì là gian lận à? <cười> Bạch đại sư, người tốt xấu gì cũng là một trong tam đại danh kiếm ở Bạch Vân Thành. Lời này nghĩ trong đầu thì không sao, nhưng nói ra trước mặt Đàm đại nhân, người đang ám chỉ cái gì đấy? Đàm có Kim Lạnh lủng cười không đáp lại. Bạch Hải Cầm chậm rãi ngồi trở lại. Trong lòng ông tan nổi lên một cơn sóng lớn. Mới có mấy tháng, cái thứ đêm hẹp ước thử kiếm kia Tên tiểu tạp chủng mà đĩnh lưỡng thu nạp này sao có thể tiến bộ nhanh như vậy. Điểm đó tên tạp chủng này cũng chỉ ăn may, mấy tháng được một chiêu. Nhưng bây giờ ta đã triển khai nhiều thủ đoạn như vậy, âm thầm không ngại mà làm trái quy tắc, phá hoại quy tắc của thiên kiều tranh bá chiến để thực lực ta phát thiên tăng lên cấp đôi. Vậy mà lại còn bị tên tạp chủng này đè ép à? Hắn nhất định cũng gian lận. Tên đĩnh lưỡng ngu xuẩn này Vì cái gì gọi là khó báo trên núi mà vẫn chưa về. Vậy thì còn ai có thể giúp tên này đạt tới trình độ như thế? Phải hại cầm nghĩ tư nghĩ luôn. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Lăng Quân Huyền. Chẳng lẽ đăng thị nhất mạch đang âm thầm quấy phá sao? Cả phân vọng thành cũng chỉ có thành chủ Lăng Quân Huyền mới có thể ra nhẫn một cách không thuần không biết quỷ không hay trong thiên kiêu tranh bá chiến mà thôi trang trách tiểu tiễn nhân kia của Lăng gia, cứ liếc mắt đưa tình với Lâm Bắc Thần. Bạch Hải Cầm càng nghĩ càng cảm thấy phán đoán của mình là đúng. Nếu như vậy, ha ha ha, Lăng Quân Huệ ơi là Lăng Quân Viễn, đây chính là ngươi tự đào hố chôn mình đấy. Bạch Hải Cầm lạnh lùng nở một nụ cười. Ông ta ngẩng đầu nhìn về phía màn hình huyền tinh. Nhìn thấy tên đệ tử đang rãy rụa đứng lên trong vũng máu,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 Lúc này trên mặt biển chỉ còn lại một nửa mặt trời đỏ tươi. Ánh mặt trời chiếu ra như máu lan tràn trên sóng biển nhấp nhô, khiến cho mặt nước giống như biển máu vô tận, tràn ngập hơi thở giết chóc cùng quỷ dị. Lâm Bắc Thần, ta phải giết ngươi. Ta phá thiên đứng lên, hắn cầm trộm kiếm giết như một ác ma. Hai cú đấm của Lâm Bắc Thần đã đánh nát sự kiêu ngạo của hắn, làm tổn thương cơ thể và hoàn toàn lấn át lý trí của hắn. Tông đạo Tào Phát Thiên chỉ công một ý nghĩ duy nhất là giết chết Lâm Bắc Thần, không tiếc bất cứ giá nào, diệt chết cơn ác mộng trước mặt này. Hắn kích động ba hạt giống nguyên khí cuối cùng ẩn sâu trong đan điền. Nguyên khí thiêu đốt, uy khí bùng cháy, tinh khí cũng bùng nổ, hắn lập đầy hết tất cả. Lâm Bắc Thần dường như cũng thi triển hết tất cả át chủ bài. Toàn bộ nguyên khí không chút che giấu bùng phát ra. Vận khí thuật ngừ lòng biến, nghị khuyết hành khí cuộng chiến thuật, vô địch cổ đơn cỡ nào phiên bản tai nghe. Hắn cũng một chút không muốn chiến đấu. Bình thường người đến ta đi, giành được chiến thắng sau bào nỗ lực. Không chút ý nghĩa nào cả. Hắn bây giờ chỉ muốn rút giận phẫn nộ trong lòng mình. Chỉ muốn có một thắng lợi tràn trề vui vẻ. Cái đêm ở Bắc Hoàng Sơn ấy, quân mặt của những nữ kiếm sĩ đã chết trong cuộc đột kích đất. Như đang trôi qua trước mặt lầm bác thần Lầm bác thần hiện tại chẳng quan tâm Mình có lộn ra con bài chưa lật hay không Hắn chỉ muốn đánh tà phá thiên Thật mạnh, thật chắc Tà phá thiên đột nhiên điên cuồng bung nổ Tù vị trực tiếp đột phá Đến cảnh giới võ sử cấp 4 Làm lầm bác thần có chút ngạc nhiệt Tên này gian lận chắc chắn Lầm bác thần dùng gón chân nghĩ Cũng đoán ra được Chuyện này càng làm lầm bác thần giận dữ hợt Một tên xuyên không như ta, bất hách là đương nhiên. Còn một người bản xứ ở thế giới này như ngươi, thêm mà dám làm càn hở, đúng là không biết xấu hổ. Rầm rầm rầm. Lâm Bắc Thần trung bình tấn, từng chưởng một đánh ra, với toàn bộ hỏa lực của mình. Mỗi một chưởng với Bách bộ phách thần chưởng đánh ra, đều sẽ tạo ra khí lãng phách trong không khí mà mắt thường có thể thấy được. Chưởng kinh xuất ra, không khí trong vòng 1m trực tiếp bị rút sạch. Rầm, rầm. Trường kình oanh kích trên boong tàu, phách khoang thuyền và chỗ cột buồm của chiến hạm. Trong huyền văn lập loè lại trực tiếp đánh ra từng chữ ấn mơ hồ. Đây là chiến hạm cấp Thái Kim, vật liệu trên boong tàu được làm từ các sản phẩm xà kim đặc biệt. Nó chẳng chứng chắc chắn còn có truyện pháp Viễn Văn bảo vệ. Bình thường dù có đạn pháo và mũi tên bắn vào đó cũng khó để đại dấu vết. Nhưng người xem khi nhìn thấy cảnh tượng này đều vô cùng sửng sốt, da đầu tê dại. Lâm Mặc thần này thật đúng là quái vật trong quái vật, yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Một trường như vậy nếu đánh trúng người, sợ rằng sẽ bị nổ tung ngay lập tức. Cùng bày tỏ phách thiên tùy trạng sợ, bị sự tức giận thiêu đốt lý trí. Nhưng bản đang chiến đấu vẫn còn đó. Hắn sử dụng thần pháp Bạch Vân Thành, dùng địa bài bộ vô thường liên tục biến hóa cơ thể cực kỳ khẩn trương mà né được một trường này, nhảy mắt đến bên người của Lâm Bắc Thần. Vù, kiếm khí phá vỡ không trung. Ta phát thiên chém ra một kiếm. Đây là một kiếm cực mạnh, hiện giờ hắn nắm giữ. Kim khí hệ kim sắc bén vô cùng, giống như muốn bổ chiến hạm dưới chân ta làm đôi. Chết đi, tên rác rưởi. Ta phát thiên giữ tợn rống lên. Lâm Bắc Thần không né không tránh. Hãn nháy mắt, tải đức kiếm vào tay, chém ra một kiếm nữa, đem tất cả khí thế từ trước tới nay phát tiết ra. Một kiếm này chính là Bắc Hải Triệu Sinh đã đánh bại Phượng Hình Thử trước đó. Song đức cuốn ngang, việt phụ lượng đỏ kiếm chiêu, rầm. Triệu Thức va chạm cực mạnh, khiến một làn sóng năng lượng đáng sợ bùng phát ở điểm giao nhau của hai thanh kiếm, không khí vặn vẹo. Đầu tiên là cấp gấp cỏ rút lại, giống như là không gian bị nén lại một điểm, sau đó đột nhiên nổ tung lan tràn. Từng vòng sức mạnh hỗn loạn trong huyết sắc trời chiều chiếu xuống, dòng nhiều huyết vân không ngừng phóng ra ngoài. Nơi hai người chiến đấu cũng bị huyết vân dày đặc bao trùm. Trên màn hình huyền tinh ở các nơi hiện lên một mảnh màu đỏ chói mắt. Nhiều khán giả bình thường bất ngờ mất cảnh giác thét lên, chỉ cảm thấy mắt cay xè dùng như bị ánh sáng màu đỏ kia chọc mù mắt. Trong khoảng thời gian ngắn khó có thể quan sát tiếp được nữa. Sau một khoảng cách vừa dài, lại vừa ngắn sau đó, tất cả mọi người đều sững sờ trước cảnh tượng đang diễn ra ngay trước mắt. Vù, vù. Hai bóng người, một trái một phải, từ trong trung tâm vũ đạo năng lượng bay ngược ra. Lâm Mặc thân loạng choạng ngã xuống đất, bước chân trầm ổn được kiếm kéo lên trên bong tóc. Một trùng hoa lửa phụt ra từ chỗ giao nhau giữa lưỡi kiếm và bong tóc. Chỉ là sợi dây buộc tóc trên đầu vị đích, mái tóc đen dài mất đi sự bó buộc nên cuồng quay bay trong gió. Phảng phất dung địa hắc viêm chiến thần hạ phàm. Còn ta phát thiên lại rất chất phật, hắn hung hăng đâm sầm vào phách cổ quang chứng, phát ra một tiếng rầm như thể bị giững chặt trên đó, phải mất mấy giây sau Mới từ từ trượt xuống Đây là một vết máu trên vách khoang thuyền Trường kiếm trong tay hắn Đã gãy Quần áo trên người hiện ra từng vết máu Đợi kiếm gãy Không biết bao nhiêu mảnh bắn vào da thịt của hắn Càng người giống như bị súng ngắn Bắn chính diện Dày đặc vết thương Máu loãng từ miệng vết thương không ngừng trao ra Rồi tạo thành một vũ máu dưới trên hắn Người Tào phát hiện chật vật đứng lên Nhìn lâm bóc thần gần như không có vết thương nào. Trái tim hắn bị sự khiếp sợ cùng tức giận cắn đốt. Tại sao lại như vậy? Hắn nghĩ không ra. Cho rằng bản thân đã nhưng vẫn bị tên rác rưởi này nghiền ép. Hiểu chưa? Lâm Bắc Thần cầm kiếm tới gần nói, "Hiểu được bản thân người thực sự yếu như thế nào chưa?" Tà Phá Thiên nổi giận, nhưng còn chưa kịp nói một lời, xúc cảm làm ảnh hưởng đến vết thương trong cơ thể hắn lên bột ngụm máu được phun ra. Cục máu dường như còn lẫn lộn cả đội tạng trong đó. Ta vắt thiên hai tay nắm lấy máu tươi, nhìn cục máu trong đó, đột nhiên kinh hãi hét lên. Ta bị thương nặng, ta bị thương nặng, là mắc thận, ngươi nhân cơ hội giết ta sao? Mấy cục máu dâng lên một cơn ác ộng cực lớn, đột nhiên biến sắc mặt thiên tài của Bạch Vân Thành trở nên trắng bệch, một tia dũng khí cuối cùng nhanh chóng biến mất như hạt cát trong đồng khô cát. Bị thương nặng há, không thể nào, ta nghĩ tinh thần của ngươi vẫn rất tốt." Lâm Bắc Thần vung kiếm lên nói, "Nào, ngươi quyết định vận còn sức để chiến đấu thêm 300 hiệp nữa chứ? Di chuyển với tốc độ cao như vậy, mái tóc đen dài của Lâm Bắc Thần lượn lờ trong tầm mắt, giết người thì sao? Chính đều muốn nhân cơ hội này làm thịt ngươi. Thu ở Bắc Hoàng Sơn nhất định phải báo. Quan trọng hơn là Để kẻ thù không đội trời chung sống trên đời này sẽ giống như một con chó điên với đôi mắt đỏ ngầu luôn chờ cơ hội để cắn xộc lưỡng vậy, khiến Lâm Bắc Thành mất ngủ không yên. Làm gì có lẽ lý để phòng cấp mỗi ngày, không bằng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Trận chiến khốc liệt như vậy, thất thủ mà giết người cũng hợp lý đúng không? Sát khí nồng nặc qua và trong gió, giống như bản chất. Không, Tạ Phá Thiên hoàn toàn sợ hãi. Hắn kình hãi thét lên, ta nhận thua, ta nhận thua, trọng tài cứu ta. Đứng trước bóng đen của thần chết, ta phá thiên dùng mạnh mẽ, anh dũng cũng hoàn toàn gục ngã. Hắn lấy hết sức lực cuối cùng xoay người, chạy về phía vị trọng tài ở trên tàu phía xa. Ai mà biết được, mới chạy được vài bước, đột nhiên ở hướng càng, một câu lực lượng mà người ngoài không thể phát hiện, lập tức bay tới, tiêm vào trong cơ thể hắn có thể đang chạy trốn, bỗng cứng đờ. Cơ hội tốt. Ánh mắt của Lâm Bắc thần sáng lên, được kiếm không chút lưu tình, một kiếm chém xuống, vù. Một nửa lưỡi kiếm đạn nằm dưới vai trái của Tào Phát Thiên. Đúng lúc này, chết mẹ rồi. Vị trọng thai chính vẫn luôn căng thẳng, cuối cùng cũng đến nơi. Giữa tiếng thét lớn đó, một người trung niên lạ mặt cầm trường kiếm trong tay, chặn được trường kiếm của Lâm Bắc Thần. Lâm Bắc Thần chỉ làm mà không nghe gì cả, trường kiếm vẫn phát lực như cũ, người điên à. Vị trong tai chính cảm thấy sức mạnh bạo tàn vẫn đang dâng trào trên đốc kiếm. Ông ta khẽ giật mình, cảm nhận được sát khí của thiên địa này. Sắc mặt ông ta đại biến, hạ giọng và hét lên, "Lâm Bắc Thần, đừng phạm sai lầm, ngươi đã thắng rồi, còn muốn ngươi không muốn chức vị quán quân sao?" Ông ta lại đang đứng trên lập trường của Lâm Bắc Thần mà lo cho hắn. Lâm Bắc thành thử vai lên, phát hiện vị trọng tài chính này vô cùng mạnh, vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Trong lòng thở dài, xem ra không thể nhân cơ hội giết chết Tào Phát Thiên rồi, thật thủ rồi. Hắn thủ kiếm lùi về phía sau, khi lưỡi kiếm khổng lồ rút ra khỏi bả vai của Tào Phát Thiên, máu nóng như suối phun ra. Chỉ cần một chút nữa là có thể trực tiếp bổ Tào Phát Thiên ra làm hai rồi. Lâm Bắc Thần cực kỳ tiếc nối. Trọng tài chính cũng thở phào nhẹ nhõm. Ông ta có chút thiện vị cho Lâm Bắc Thần. Tuy thằng thiếu niên này mang tiếng xấu, đủ loại hành động không đáng tin cậy. Nhưng qua những lời nói và việc làm hoang đường của hắn, có thể thấy được một trái tim nóng bỏng và chân thành. Trong khi Tào Phát Thiên bên ngoài có hảo quang cùng một đệ tử Bạch Vân Thành, nhưng trong xương lại bộc lộ sự lạnh lùng ích kỷ, kiêu ngạo và làm việc không có điểm dừng. Ông ta cũng không muốn lầm bắt thận, bởi vì nhất thời xúc động, mà giết chết Tảo Phá Thiên, đánh bắt đi vị trí quán quân, tự mình rơi vào cuộc tranh chấp. Điều đó chỉ có mất nhiều hơn được mà thôi. Tuy nhiên điều mà ông ta thậm chí còn không bờ tới chính là, ngay lúc này, một điều khủng khiếp đã xảy ra. Chỉ thấy Tảo Phá Thiên giữ sự đau đớn cực độ, sạc mặt dữ tợ, thậm chí không thể kêu lịch. Ẩm miệng vết thương trên khắp cơ thể đột nhiên chảy ra một dòng hắc ám quỷ dị. Tạo Phá Thiên Giượng Tử đã cảm nhận được điều gì đó khủng khiếp, khiến hắn sợ hãi hơn cả cái chết. Hắn mở miệng muốn nói, nhưng vừa há miệng, một thứ chất lỏng màu đen đặc như mực liền phun ra khỏi miệng. Sắc mặt của trọng tài chính thay đổi, ma khí. Ông ta thét lên một tiếng, theo bản năng lùi về sau một khoảng cách bảo vệ Lâm Bắc Thần bên người. Ta phá tiếng ngửa mặt lên trời thét dài. Con người của hắn nháy mắt, biến thành màu đen sâu thẳm, giống như dạ thú trui lên từ địa ngục. Máu chảy ra từ vết thương khắp người cũng biến thành màu đen, rơi tí tách trên mặt đất, tỏa ra mùi hôi tanh nồng. Cơ thể của tiểu tóc vàng sưng lên, giống như một cục khoai đang tím luộc sắp nổ tung. Chuyện gì vậy? Lâm Bắc Thần ngẩn ra. Nhìn thì giống như trúng độc à. Cảnh tượng này thông qua trận pháp phát sóng trực tiếp, ngay lập tức lan truyền đến tất cả các hàng gây lộn lẫy khu vực cảng. Ôi trời, xảy ra chuyện gì vậy? Kiệt hình nhìn là ma khí. Không thể nào. Chẳng lẽ ta phát thiên kích động trực tiếp nhập ma sao? Nhập ma, chứ khi trong cơ thể có ma chủng mới có thể bị kích phát, chẳng có quan hệ nhân quả trực tiếp với sự thay đổi tâm trạng nào. Ý của người là đệ tử Bạch Vân Thành này Thật ra từ lâu đã là tín đồ tà ma sao? Tiếng kinh hồ giống như núi gào biển gầm Từ khắp nơi truyền ra Năm người đang xem trực tiếp đứng lên Trên sân khấu ở thiên kiều trành ba chiến Cảnh tượng như vậy chưa từng xảy ra Chuyện gì vậy? Mấy người sợ ngần cũng kinh ngạc Cảnh tượng này giống như nhập ma Nhưng ta phá thiên dù không phải nhân tài Thì cũng là đệ tử Bạch Vân Thành đệ tử của Bạch Vân Thành, đệ thờ phụng Thiên Hoại Tà a. Trong cơ sinh ra ma chủ, nếu chuyện này lan tràn ra ngoài, sẽ trở thành một đả kích chí mạng đối với danh dự của Bạch Vân Thành. Lăng Quân Huyền cũng đứng lên. Đây. đây là lần đầu tiên chủ của Vân Mộng Thành hoàn toàn thất thố. Trước đó, ngay cả khi Lâm Bắc Thần điên cuồng ngược đãi Tà Phá Thiên, thì thanh chủ đại nhân vẫn quản lý được biểu cảm rất tốt.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 Đây còn là đang trực tiếp thiên kiều tranh bá chiến. Chẳng những được hàng vạn người nhìn thấy, mà chắc chắn sẽ được lưu lại trong lưu ảnh thạch. Có thể hình dung ra được, nếu không xử lý dứt điểm thì kết luận binh nhập ma sẽ sớm lan rộng. Nưng nói là phong ngữ hành tình, chỉ sợ cả đế quốc Bắc Hải này, thậm chí kẻ thù của đế quốc, đế quốc cực quang cũng sẽ được truyền ra. Sự công phá thực sự là kinh người. Lăng Quân Huyền vĩ vài điều đó, ân hòa bất giác không trách mà dù. Đàm Cổ Kim hành chính quan đứng đầu phòng ngự hành tịnh, vẫn thuần ung dụng gõ ngón tay trên tay vịn của cái ghế, nhìn cảnh tượng này trên màn hình lớn hiển tinh, hơi ngẩn ra, giống như chưa kịp phản ứng. Sau đó trong giây lát trực tiếp đứng dậy, vẻ mặt không nói nên lời. Sau khi khiếp sợ, Đàm Cổ Kim đột nhiên quay đầu nhìn thẳng sang Bạch Hải Cẩm. Lúc này thân là sư phụ của Tào Phát Thiên, trên mặt của vị kiếm khách Bạch Phân Thành này đều là mờ mịt, cơ thể ông ta hơi run rẩy. Không, không thể nào. Bướm môi của ông ta run run, âm thanh trở nên nhấn mạnh hơn. Khắp khu khách quý ai nấy đều tỏ vẻ bàng hoàng và kinh hãi. Trong khu vực quan sát bên cạnh, các phó hiệu trưởng đến từ phòng ngữ hành tỉnh, các nhân viên cộng tác đều giống như hóa đá, nháy mắt hoàn toàn mất tiếng khu giống như những công dân bình thường, những cao thủ có địa vị nhất định trong xã hội này, nhìn thấy đại cục như vậy, có thể ngay lập tức nhận ra mức độ nguy hiểm của sự việc này đối với đế quốc Bắc Hải. Đặc biệt là hiện giờ đối thủ cũ, đế quốc Cực Quang đang liên tục phát lực, chiến tranh không bao giờ ngưng. Bất kỳ truyền ra Bạch Vân Thành có quan hệ với Thiên Hoại Tà Ma, không xử lý tốt thì sẽ làm rung chuyển đất nước. Tất cả màn hình huyền tinh đồng loạt lé lên Truyền thông trận Pháp Cùng hình ảnh trên màn hình biến mất Trong lòng đăng quân huyền lột bột Ông ta quay đầu nhìn về phía Lý Hùng Phu Cùng đăng người trầm trì triết Lớn tiếng quát Nhanh đi hỏi sao lại thế này Ai đã ngắt tín hiệu Phát sóng trực tiếp không thể ngừng Lập tức khôi phục cho ta Lúc này việc dừng phát sóng trực tiếp Sẽ gây phản tác dụng Đàm cổ kim nhú mải nói Lúc này chẳng lẽ không muốn trực tiếp sao? Nam Quân Huyền không muốn nói nhiều, thậm chí không thèm nhìn vị hành chính quan đứng đầu này nói, "Còn không mau đi." Trầm Trí Tiết cùng với Lý Hùng Phu lập tức đi ngay. Lúc này khu vực xem của những thị dân đã như một chảo dầu sôi trào. Tiếng ồ nào hò hét không ngừng. Tất cả mọi người đều đứng hết lên lớn tiếng hô hào cái gì đó. Sau khoảng thời gian một nén nhang, Trên màn hình huyền tinh lại xuất hiện hình ảnh. Tào phá thiên đã bị khống chế, đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Nhưng vết thương trên cơ thể hắn, cùng màu da trên quân mặt đều đen như mực. Ngay cả khi hồn mê, cơ thể hắn vẫn co giật dữ dội, như thế có thứ gì đó khủng khiếp sắp thoát ra khỏi cơ thể hắn. Còn chuyện xảy ra trong thời gian tín hiệu bị ngắt, hiện nhiên người thường sẽ không bao giờ biết được. Thanh chú Lăng Quân Huyền, Lý Hùng Phu đều đã xuất hiện trên chiến hạm Lưu Thải Châu Báo Ngọc Khí. Một tin tức vô cùng bất ngờ. Bọn ta đã tìm thấy được vật thập hoa thập trùng đan còn xót lại trong cơ thể tà phá thiên. Bây giờ phải lập tức đưa hắn đi trị điệu. Trận chiến đoạt cơ đồng đội lần này bây giờ kết thúc. Phát sóng trực tiếp tiếp tục theo quy định đã thiết lập. Lăng quân huyền lớn tiếng nói. Từ khuôn mặt tươi cười của tất cả các vị đại đáo không nhìn ra chút khác thường nào, dường như mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp. Tâm trạng của các thị dân cũng dần ổn định lại. Sau khi điều tra, việc bản học tạo trùng độc không liên quan gì đến trận chiến trước đó. Lại một lúc lâu sau, Lý Hùng Phu đã thông báo một tin tức như vậy trên sóng trực tiếp, hàm ý không liên quan gì đến Lâm Bắc Thần. Điều này cũng có nghĩa là việc sở hữu ngôi vị quán quân của Thiên Kiêu Tranh Bá chỉ thiếu một bước cuối cùng mà thôi. Trên hạm cấp Thái Kim, Lưu Châu Thái Bảo Ngọc Khí trở về cảng rồi. Trên cảng phố xá người dân bắt đầu tụ tập, Cố Vũ và nhìn ra biển. Sự kiện trọng đại này, sự kết thúc cuối cùng phi hoàng nhất cuối cùng cũng đã đến. Không thể nghi ngờ gì, việc chứng kiến sự ra đời của một tân thiên kiêu của Vân Mộng Thanh làm người ta cực kỳ phấn khích. Ai đó không thể chờ được nữa lập tốc hô to tên Lâm Bắc Thành. Đương nhiên trường ngoại y muốn vừa rồi xem ra cũng không ảnh hưởng gì quá lớn. Đối với đám thị dân bình thường ở Vân Mộng Thành mà nói, bọn họ đương nhiên càng vui khi nhìn thấy Lâm Bắc Thành đoạt chức vô địch. Dù sao thì hắn cũng là đệ tử thật sự của Vân Mộng Thành, chẳng sợ cái danh xấu trước kia hiện giờ đã quay đầu rồi, giống như đại tiểu tử thối ngang bướng nhà mình lúc còn nhỏ vậy. Mọi người ngay lập tức nhận hắn rồi đây. Thảo phát hiện tính là cái gì chứ? Đứa nhỏ phản bội Vân Mộng Thành. Sau khi trở về thì cơ sở độc đoán từng công khai coi thường Vân Mộng Thành, không thừa nhận mình là người của Vân Mộng Thành. Một con sói mắt trắng xa lạ như vậy, nếu giành được giải vô địch của Thiên Kiều tranh bá chiến cũng chẳng ra gì cả. Nhìn thấy năm người lâm bắc thần từ can đô bước xuống, đám đông đã vỡ oà trong tiếng hò reo. Mọi người ho hét tên đám người đâm bác thần, cảnh tượng náo nhiệt mà thần thánh. Theo truyền thống, lễ trao giải thưởng sẽ được tổ chức vào ngày mai. Người đoạt giải quán quân sẽ nhận phần thưởng lớn từ chính phủ đế quốc. Tất cả các giải thưởng tớn cũng đã có chủ. Dân nhân tiếng reo hò và khuyên áo, bài hài cầm đứng tại chỗ, run lên vì thức giận. Ông ta nắm chặt tay, trực tiếp lào tới trước mặt đám người lăng quân huyền nhìn chằm chằm vào Lăng Bắc Thành, sau đó tức giận thét lên, thật không công bằng. Lăng Quân Viễn nhìn Bạch Hải Cầm, ánh mắt lạnh lùng hơn bao giờ hết, lui xuống. Ông ta cần từng câu từng chữ trở nói ra. Vì thanh tổ này trước giờ đều là người có tính tình ôn hòa, khi tức tỏa ra lúc này giống như một con trồng nóng tính mỹ chạm vào vải ngực. Ánh mắt kinh hãi, đáng sợ. Như thể chỉ cần Bạch Hải Cầm nói thêm một câu nữa thì xe bị ông ta sẽ nát thành từng mảnh. Bạch Hải Cầm trong lòng hơi ngạc nhiên, nhưng ông ta vẫn kiên trằng nói: "Ta cần một cuộc kiểm tra công chính công bằng, ta phải biết phá thiền đã trung độc như thế nào. Nó bại trận quá oan, nếu như không phải vì trung độc, nó tuyệt đối sẽ không thua Lâm Bắc Thành nhanh như vậy. Thân là sư phụ của nó, ta có nghĩa vụ phải đòi lại sự thanh bạch cho nó." Người muốn Thành Bạch cái gì? Lăng Quân Huyền cười lạnh nói Trong lòng Bạch Đại Sư Không lẽ con không hiểu được sao? Chính bởi vì ta hiểu Cho nên mới lên tiếng giúp nó chứ Giọng điệu của Bạch Hải Cầm Trở nên cứng rắn Lăng Quân Huyền hít một hơi thật sâu Rồi nói Kiểm tra thì sẽ có Thanh Chủ Phủ sẽ cho tất cả mọi người Một lời giải thích thỏa đáng Bây giờ việc mà Đại Sư cần làm Chính là lập tức lùi xuống không được quấy nhiễu quá trình bình thường của thiên kiều thành bá chiến, nếu không đừng trách bổn thành chủ không nói trước đặng. Cảm giác trở sự khắc chế của vị chủ tiểu thành chủ trước mắt đã đến cực hạn. Bạch Hải cầm suy nghĩ một chút rồi nói, "Được, lão phu sẽ tin tưởng lăng thành chủ một lần." Nói xong thì ông ta chủ động rút ra ngoài. Hiệu quả mong muốn đã đạt được rồi. Tất cả mọi người đều nghe thấy được lý lẽ biện luận của ông ta. Mọi người cũng đều nhìn ra biểu hiện của Lăng Quân Huyền. Nghe thấy những lời nói của vị thành chủ đại nhân này, Nam Cổ Kim người luôn thờ ơ lạnh nhạt giống như người qua đường, khóe miệng khẽ nhếch lên một vọng cùng lạnh lùng nham hiểm, dẫn người của mình quay người rời đi. Các thị dân hò reo và thét lớn cái tên Lâm Bắc Thần. Các học viên của học viện số 3 lao đến và nâng Lâm Bắc Thần lên cao. Mạch Khâm Vân, Nhạc Không Hương và Hàn Bất Phụ cũng được nâng lên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 Tình cảnh của Tiền Kiều Trảnh Bá lần tiếp theo sẽ tăng lên rất nhiều. Mỗi một người trong học viện số 3, bất kể là học viên hay là giáo viên, đều cảm thấy phấn khích từ tận đáy lòng, vô cùng cảm kích bốn người này. Đương nhiên ngoài trường một vài người. Mộc Thầm Nguyệt đứng ở trong đám đông ở phía xa, yên lặng nhìn Lâm Bắc Thần đứng nâng lên cao. Ánh mắt dần dần trở nên tĩnh mịch, thần thái cũng hoàn toàn bình tĩnh. Gợn sóng ở trong trái tim cũng dần dần biến mất. Thiên nhiên này đã tưởng cho nàng tất cả, cũng đem tồn kiếm của nàng hùng hãn đạp rung đất. Bắt đầu từ hôm nay, thanh toán xong rồi. Nàng là người rất thông minh cũng rất thực tế. Nhưng ngày tháng dần vạt và dài vò này, sự thờ ơ của Lâm Vắc Thần khiến nàng hiểu ra được một số chuyện. Phải nhảy ra khỏi cái ao nước nhỏ này, thuận theo dòng suối mà trôi, hòa vào sông rồi đổ ra biển. Trong vùng đất nhỏ không giẫng ra được cá to, trong ao nhỏ không chứa nổi dao đâm. Đã đến lúc rời khỏi thành thị này rồi, cũng là lúc làm một cái kết cho nửa đầu đời đầy ác mộng của cuộc đời. Mục Tâm ngước quay lưng, đi được qua dòng người, bước đi kiên định mà rời đi. Cách bóng lưng của nàng không xa, Ngô Thiếu Phương vào quan phỉ độ, với biểu cảm giống như trẻ bé vừa chết, muốn khóc không trả nước mắt không đồng thiểu với đám người đang chúc mừng xung quanh. Mệnh Như Yên cũng đỡ các bạn học vây quanh, quăng lên cao, họ reo chúc mừng. Nàng quay đầu nhìn Lâm Bắc Thần, người đang đặc biệt gợi vây quanh. Trên khuôn mặt thanh tú nở ra nụ cười động lòng người. Trong trận chiến cuối cùng, nàng cũng đã đánh bại Lâm Bắc Thần, giành được thắng lợi thuộc về bản thân, trở thành một thành viên của đội vô địch không phải bản cái mang đến một cái kết hoàn mỹ cho thiền kiều trành ba chiến lần này. Cũng không biết phải bao lâu nữa, đám người họ treo chúc mừng mới dần dần giải tán, để lại một mớ hỗn độ. Lúc này, bạch trời sớm đã nặn xuống dưới mặt biển, bóng tối bao trùm bạch đất. Lâm Bác Thần cũng trở lại học viện số ba. Ban đầu bài Khâm Vân còn kêu gào, muốn đi đến vạn tháng lâu để ăn mừng, nhưng đã bị mấy giáo viên dẫn đổi của học viện thuyết phục. Phần thưởng cuối cùng vẫn chưa nhận được về tay, trước tiên đừng quá lộ liễu như vậy. Để ngày mai nhận được cúp rồi chúc mừng cũng không muộn. Hôm nay không ngại thì ai về nhà đấy, nghỉ ngơi thật tốt và ngủ một giấc thật ngon. Đây chính là nguyên văn lời nói của Sở Ngân. Lâm Bắc Thần cảm thấy rất có lý, thế là mọi người giải tán ở cổng của học viện số 3. Trong học viện tương đối yên tĩnh hơn rất nhiều. Đèn đường huyền văn thắp sáng con đường trong bóng tối. Lâm Bắc Thần căn ghế thoải mái đi về phía trúc viện. Tất cả đều kết thúc rồi. Cái gọi là Tà Phá Thiên bị trúng độc, khiến Vũ Các Cực lần này tạm thời không thể nào thực hiện được. Nhưng hắn không cấp bách chút nào. Tiến tạp chủng này tận là một con rùa trong bình. Vũ Các Cực cùng ngày hôm đó có sự chứng kiến của những nhân vật nặng ký. Phương Chấn Đào đã chết dưới tay của Tả Ma. Nhưng thất hoàng tử của đế quốc vẫn còn đó. Vụ các cực này chắc chắn phải thực hiện. Cho nên kể từ thời khắc cuộc đại chiến hạ man, sống thêm một giây đối với tám phát thiên mã đó đều là một đoạn giày vò đáng sợ. Hãy để cho hắn cũng trải nghiệm thật tốt nỗi sợ hãi trước khi chết. Tại cổng của trúc viện, chủ nhân Vĩnh Viễn Tích Thần. Quang thường giờ cầm bảng chữ viết, nhảy cẫng hoan hô. To phát thử vương này chẳng ngày này ăn ngon mặc đẹp. Bộ lông màu bạc bóng loáng như đất tuyết. Khi nhảy nhót thì mỡ toàn thân cũng rung lên bần bật, càng dễ thương và đáng yêu hơn. Thiên Thiến và Thiền Thiền cũng trang mặc những bộ y phục sa hoa lộng lẫy, trang điểm xinh đẹp nhất, mỉm cười duyên dáng nhất. Ánh mắt trông chờ, trông như hai đóa hoa tiểu bạch nở rộ trong đêm tối, làm cho người ta nhìn mà thoải mái bình yên khẽ chột Lâm Bắc Thần cảm nhận được một tia ấm áp sau khi trải qua đại chiến. Đạm Giác Vương Trung nhìn thấy Lâm Bắc Thần xuất hiện, lập tức quỳ rạp trên mặt đất, chà một chút ớt bột vào mắt. Ngài hai mắt lập tức đỏ hoe, được mặt giãn rụa cao lên. "Lão già, ngài nhìn thấy rồi chứ? Thiếu gia người đã có tiến độ ở đây, quán quân của thiên kiều tranh bá chiến đẫy, sức mạnh một mình nghiền áp tất cả kẻ thù rồi." Mẹ nó chứ, cái đồ chó này. Lâm bác thần nhắc chân lại trong một cước. Thời khắc quy hoàng như vậy, lục này cười khóc tan cái gì chứ hả? Vương Trung lập tức trên chỉ một tiếng thoải mái nói. Đã tạ thiếu giả bàn thưởng cho ta. Cái tên tiện nhân bất khả chiến bại này. Để hai đĩa vị tỉ tỉ đợi lâu rồi. Lâm bác thần không thèm quan tâm đến lão vương Trung nữa. Bước tới cười khốc khích và nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Thiên Thiến và Thiên Thiên đi vào bên trong biệt viện. Bên cạnh văng lên một tiếng gầm gừ của mã thú. Hà Lâm Bắc Thần quay đầu lại nhìn thì thấy hon lon bộ ở trong biệt viện bên cạnh. Không biết từ bao giờ lại có thêm một cái chuồng chó. Bên trong bò ra một con hàn băng lang. Con chó này ở đâu ra vậy? Lâm Bắc Thần kỳ quái hỏi. Ồ, lang gì vậy? Thiếu gia Vương Trung vội vàng tiến lên giải thích, dành công đó. Lão đồ ta hôm nay khi ra ngoài mua rau, nhìn thấy trên chợ có quan viên của sở giáo dục đang hạ giá giải quyết một bầy ma thú thuần hóa. Lão đồ nhớ tới việc hai lần liên tiếp có thấy khách đến trúc viện của chúng ta gây rối, cho nên vừa hay mua một con ma thú về giữ nhà. Con hàn băng lang này ngoản ngoãn nhất, chỉ có giá 30 tiền bạc thôi, cho nên lão đồ đã tự ý làm chủ mua nó về. Rẻ vậy à? Lâm bác thần không hỏi, tiếc thêm vài phần. Không biết tại sao hắn cảm thấy con hàn băng lang này trông có vẻ hơi quen. Hê hê hê, thiếu già, còn có một tìm tốt. Đây là một con xói cái, trong bụng đã có xói con rồi. Tương đương với việc mua hai con với giá ba mươi tiền bạc. Hê hê hê, đặc biệt là xói con. Khi con nhỏ nếu dạy dỗ thỏa đáng, sẽ còn thông minh hơn cả con người đấy. Vương Trung Cửi nói, Ồ, oh, soi cái mạng thai sao? Cái thịt có vẻ như một món hời nhỉ." Lâm Bắc Thần không suy nghĩ nhiều. Trong đại sảnh tầng một, Vương Trung đã chuẩn bị một bàn lớn thức ăn và cả rượu ngon nữa. Kể từ ngày hôm ấy, tại quán trọ tuyệt hải uống được rượu của thế giới này, Lâm Bắc Thần ngày càng nghiện rượu nhiều hơn. Vương Trung cũng coi như đã hợp ý. Quang Thương nhìn thức ăn trên bàn mà nuốt nước bọt không ngừng. Lâm Mặc Thần gọi xuống cười mà nói: "Nào, ngồi xuống cả đi, trong nhà không có người ngoài, không cần câu nệ như vậy, ngồi xuống ăn cùng ta nào." Quang Thường hoan hỉ một tiếng, ném bằng viết chữ sang bột mịn, trực tiếp nhảy lên ghế đẩu. Thiên Thiên và Thiên Thiên ngồi hai bên trái phải của Lâm Mặc Thần, một người rót rượu, một người đút rượu, một người cấp thức ăn, một người đút canh. Lông mày như sóng, hơi thở như làn bay ra. Lâm Mặc Thần đã có chút quen thuộc với bầu không khí thơm ngát này. Quang Thương vẻ mặt phỉ lễ chớ nhìn, cúi đầu xốc cực. Vân Trung mỉm cười ha ha, tốc độ ăn cũng không chậm hơn Quang Thương là bao nhiêu. Thiếu gia, cung công của thành quản buổi chiều đã gửi đến một tin tức, nói rằng tòa án hành chính của phong cư hành tỉnh đã ban xuống một chính lệnh hàm giải phóng căn nhà cũ của chúng ta và ban đó cho lão cậu Lâm Chấn Nam kia. Ông ta nhìn mặt mà nói chuyện, thấy tâm trạng của Lâm Bắc Thần rất tốt, mới cẩn thận dè dặt tung tin tức này ra. Phun dịnh tưởng chàng thiếu gia sẽ phụ cộng tức giận. Ai mà biết Lâm Bắc Thần, một hơi uống cạn rượu dò thiên thiên đút qua, có vẻ như không quan tâm lắm, thản nhiên nói: "Nhắc mày nhớ, lão cậu Lâm Chính Nam kia rút cuộc là sao vậy? Là huynh đệ của cha ta sao? Nhưng tại sao đồ chó má Lâm Nghị kia để gọi ta là biểu đệ, mỗi phần này có hơi kém nhỉ?" Vừa hỏi một câu, Lâm Bắc Thần đột nhiên cảm thấy trong lòng lộp bộ một chút, háo ngung rồi. Sao lại đem lời trong lòng hỏi ra vậy? Chẳng không dẫn tới sự nghi ngờ của Vương Trung, bị đồ chó này nhìn ra sơ hở gì đấy chứ? Nhưng sự thật chứng minh, hắn hoàn toàn lo xa rồi. Vương Trung ngay lập tức giải thích, tiên nhiên bình thường không quan tâm đến những chuyện này cũng có trách, người không biết, chuyện này nói ra thì dài lắm." Trên mặt của lão quản gia lại có thể trở nên u sầu hiếm thấy. Ông ta nhấp một ngụm rượu, cằm phần nói, "Được cho má Lâm trấn Nam cũng xứng làm phu nhân trẻ của lão gia ư? Ông ta vốn dĩ chỉ là một tiểu quý tộc xa sút ở phong ngữ hành tỉnh mà thôi, chẳng làm nên trò trống gì. Không có mấy người coi trọng ông ta, căn bản không thể so sánh được với đầm gia của chúng ta." một trên trời, một dưới sát sát dưới âm phủ. Không có quan hệ thân thích, vậy thì có chuyện gì? Lòng hiếu kỳ của Lâm Bắc Thần bùng phát rồi. Hắn thực chất là một kẻ rất bá tám. Vương Trung Đại uống một ngụm rượu nữa rồi nói, lão gia có một nghĩa muội đã gả cho ông ta, cho nên mới lôi kéo được quan hệ với Lâm gia chúng ta. Trùng hợp cái đồ chó này cũng hỏi Lâm, cô tin đổi tên thành Lâm Cẩn Nam. Nghe có vẻ như rất thần thiết với lão gia Năm đó Lão gia đề tình nghĩa mùi của mình Cũng khá chiếu cố đồ chó này Ông ta nhờ vào thế lực Của chiến thiên hậu phụ Cuối cùng đã lẫn ra nhân dạng Trước đó Đối với lão gia và thiếu gia người Phải gọi là mức độ trùng kính nịnh nọt Không biết sâu hổ Nên cả lão nổ tà cũng kính nể ba phần Làm mắc thần suy nghĩ một chút Trong đầu lập tức có khái niệm Đó thực đúng là không biết xấu hổ rồi." Vương Trung tiếp tục nói, nhưng sau đó lão già xảy ra chuyện, hầu phủ bị tịch thu tài sản. Đồ chó này lại là người phản bội đầu tiên. Không những không phải về thiếu gia người, mà ngược lại còn liên tiếp cắn mấy phát trận thuật 20 điều gọi là tội trạng của lão già, lĩnh lọt lấy lòng một số kẻ quyền quý, bảo toàn nhất mạch này của ông ta. Bây giờ không biết đã sử thủ đoạn gì. Đây có thể lấy được chiến thiên hầu phủ, đem bị đem phòng vào tay. Đây là chim cưu chiếm tổ chim khách. Đồ cho này thật không biết xấu hổ là gì mà. Lâm Bắc Thành hiểu rồi. Lâm trấn năm này thực sự năm một con sói mắt trắng nuôi uổng cốc. Cha ta từ khi nào lại có một nghiễm bụi như vậy chứ? Lâm Bắc Thành lại hỏi một câu. Hỏi xong, hắn lập tức hối hận. Chết tiệt, Long Hiếu Kỳ phá hoại lại càng lộ ra sơ hở. Tuy nhiên Vương Trùng vẫn không có chút nghi ngờ giải thích nói: "Chuyện này thì rất lâu rồi, lão gia rất ít nhắc tới, theo như người không biết cũng là chuyện rất bình thường. Vịnh Kiệm buổi kia của lão gia cũng thật một người đáng thương. Năm đó khi lão gia vẫn còn chưa được phong hầu, có một vị hiền miễu đồng sinh cộng tử trên chiến trường. Sau đó trước khi vị kia chết trận, nhờ cái lão gia chăm sóc tiểu muội" Sau khi lão gia đập chiến công được phong khẩu, tìm thấy nữ tử này rồi nhận làm nghiễm mội. Ồ, oh, bắt ra là một câu chuyện như vậy. Lâm bác thần nói. Vậy thì lão cha ta và nghiễm mội này có hơi bổ mắt rồi, nhìn trúng một tên khẳng bã đến thế. Vương Trung với sự tiếc nuối vô hạn, lại nói. Cũng không trách nàng. Năm đó nàng chỉ là một tiểu cô nương rất đơn thuần và ngây thơ. Bị đồ chó lầm cân nàm kia lừa gạt. Thực sự là không gặp được người tốt Phải trả giá bằng cả cuộc đời Lâm bác thần nhìn vương trung Ánh mắt có chút kỳ quái Lời này nghe thế nào Cũng thấy hình như là có câu chuyện trong đó Hắn muốn tiếp tục nói chuyện với một trận Nhưng đã quản gia lại ấp úng Nói bóng nói gió Không chịu nói thêm gì nữa Theo già Chiến thiên hậu phủ là tổ trạch của lâm thị Nó có ý nghĩa rất lớn Người phải tìm cách lấy lại nó về Không thể để tên cẩu tạp chủng không có chút huyết mạch của Lâm thị như Lâm Chấn Nam một mực chiếm giữ nơi đó được." Vương Trung nói. Lâm Mặc Thành vốn dĩ muốn từ chối, nhưng may mắn thay, hắn phản ứng nhanh nhạy và đột nhiên ý thức được mình thân là đệ tử của Lâm thị, nên được không quan tâm chút nào đến một việc như vậy. Vậy thì thực sự sẽ khơi dậy sự nghi ngờ của Vương Trung. "Yên Tâm, Bọn tiếp ra sớm bọn gì cũng sẽ khiến cho đồ chó lẩm chấn năm này nôn trả hết toàn bộ những thứ đã ăn vào. Hạnh Vũ Ngực nói. Quang Thương ở bên cạnh đột nhiên dừng lại, nhổ ra tất cả những gì đã ăn vào, thật là buồn nôn. Thông Phát Thự Vương suy đi nghĩ lại, mình cũng sắp nôn ra luôn rồi. Bữa tối ăn mừng nội bộ đã kết thúc xong 1 giờ. Lâm Bắc Thần dần dần đã quen với việc có một vài người như vậy bên cạnh mình, khiến cho hắn cảm nhận được một chút thân thuộc và ấm áp trong thế giới xa lạ này. Dù như trên trái đất, cho dù ở bên ngoài có gặp khó khăn và chịu những chế nhạo như thế nào, nhưng chỉ cần trở về nhà thì giống như trở về một bến tàu yên tĩnh. Lâm Bắc Thần rất sợ luôn kính nhẫn đối với những người bên cạnh. Dùng để đối xử với Thiến Thiến và Thiên Thiên, Mặc dù kỹ thuật phục vụ tắm rửa của hai tỷ nữ xinh đẹp vẫn còn rất là lẫm, nhưng hắn vẫn vô cùng kiên nhẫn kéo họ vào phòng tắm và tắm rửa suốt cả tiếng đồng hồ. Cho nên khi bọn họ đều thuần thục các kỹ thuật mát xa shiatsu và mới kết thúc lần tắm nước nóng ấy. Trở lại phòng, Lã Bác thành chìm sâu vào giấc ngủ. Hắn cảm thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Nhưng điều mà hắn cần làm phải làm nơ người khác, phân đấu cho bản thân. Tất cả những điều này hắn đều đã hoàn thành trong trận chung kết của chiều nay. Việc cần làm tiếp theo, chính là nghỉ ngơi thật tốt, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai đi nhận phần thưởng và vinh quang thuộc về mình. Sau đó yêu cầu Tạo Pháp Thiên thực hiện lời hứa trong phụ các cược là được. Bây giờ trên người hắn có rất nhiều tiền vàng, không cần lo lắng điện thoại hết pin hắn không cần lo lắng bị người ta truy đuổi chém giết ở thế giới này cũng không có mối nguy sinh tồn. Cuối cùng, đã có thể an tâm làm một con cá muối ăn uống rồi chờ chết. Không, là đợi hệ thống điện thoại nâng cấp, tìm được đường về nhà, sau đó vẫy tay một cách tiêu sái và trở về trái đất là được rồi. Đêm này Lâm Mặc Thần ngủ rất ngon. Trong giấc mơ, hắn cuối cùng đã trở về trái đất, gặp lại cha mẹ và bạn bè đã xa cách rất lâu, được ăn hải để lao, tiểu long khảm, bàn đô, tùy thành đô, mã đầu cố sự, đức trăng, thuộc đại hiệp, tiểu quận khan và đại long diệp. Tuy nhiên hắn không ngờ được rằng mọi chuyện vẫn chưa kết thúc, bão tố chỉ mới vừa bắt đầu. Đêm đã khuya lắm, nhưng đám mây đen âm u tràn đầy vẻ hắc ám bao phủ đại địa. Bên trong học viện số 3, trong văn phòng của chủ nhiệm, đèn đuốc sáng trưng. Mà nhân vật lớn gồm Sở Ngân, Phan Quỳ Bận và Lưu Khải Hải, với vẻ mặt u ám ngồi lại với nhau, bàn luận gay gắt. Tình huống không ổn lắm. Phan Quỳ Bận nói, biểu hiện của Tào Phát Thiên rõ ràng là nhập ma. Sở Ngân nói, mà khiến nhập thể, cho dù không nhập ma thì cũng đã dấu hiệu bị tà ma đã thương, nhiễm độc thân thể. Hắn là đệ tử của Bạch Vân Thành, không có lý gì lại chủ động nhập ma. Nhưng khoảng thời gian gần đây Hắn khỏi việc xảo chiến với Lâm Bắc Thần mà bị thương ra, vốn không có thương thế nào khác. Ông nói chuyện này có trùng hợp quá không chứ? Chẳng lẽ tên này biết Minh không đánh bại được Lâm Bắc Thần, nên cố tình dùng thủ đoạn này để hãm hại Lâm Bắc Thần sao? Lưu Khải Hải trầm ngâm. Phan Quỳ Mẫn lắc đầu nói, "Ông cũng đánh giá ta phát thiên quá cao rồi." Hắn sợ chết vô cùng, nhưng thấy trọng thương phun ra cục máu đông từ nội tạng, cũng giống như ban ngày gặp ma. Dọa đến thét định Làm sao dám dùng phương thức Giống như ma khí nhập thể Để hạm hại lâm bắc thân được chứ Lưu Khải Hải nghĩ đến điều gì đó Nhất tới trên mặt hiện ra Một tiệc kinh hãi Sở Ngân nói Lão Lưu đang nghĩ cái gì vậy Lưu Khải Hải lắc đầu nói Không thể nào, không thể nào Sở Ngân nói Xem ra ông cũng nghĩ giống ta Phản Nguyên Mẫn nói Ta biết các ông đang nghĩ gì Ta cũng nghĩ như vậy Bạch Hải Cầm, ông ta bị điên rồi sao? Lúc Khải Hải Phố Châu quay nón của mình, lần đầu tiên cảm thấy nan giải. Điều mà chúng ta cần quan tâm bây giờ không phải là Bạch Hải Cầm có bị điên hay không, mà là làm thế nào để kéo Lâm Bắc Thành ra khỏi chuyện này. Phan Ngụy Vân xoa xoa mi tâm rồi nói: "Ta có một dự cảm rất xấu." Một vòng xoáy âm mầu to lớn không thể nhìn thấy đang ập tới. Từ sau cái chết của thị trưởng Phùng chấn nho cho tới bây giờ, sự căm này ngày càng mạnh hơn mà điều đáng sợ hơn nữa làm mỗi nhỏ đang mơ hồ chỉa về phía lập mắc thần. Sở Ngân im lặng không nói gì. Lục Hải Hải lù lù thở dài một hơi nói, "Thì ra ông cũng cảm thấy vậy sao? Ta cũng mơ hồ có loại cảm giác kinh khủng này. Hơn nữa trực giác con mách bảo ta rằng với thân phận thấp hèn của ta và ông, Ở trước phòng gióe này, trông như một hạt bụi trần, một vỏ trấu ở bên cạnh cờ lốc. Một khi bị cuốn vào, rất có thể bị nghiền nát. Nói thật, ta có hơi sợ hãi. Phan Vinh vẫn gật đầu tán thành. Trực mạnh có vẻ như không có cách nào tốt cả. Đi tìm hiệu trưởng nào. Sở Ngân đột nhiên đứng dậy, dứt khoát nói. Đã hiệu trưởng công nên để tâm một chút cho chuyện của học viện chứ. Tại chiến thiên hậu phủ, chiếm diện tích hơn 50 mẫu, đinh đài lâu các sóng đắc uốn lượn, hon non bộ suối phun, cây cối chậm rạp, phong sá như rừng. Đây là một phủ đệ xa hoa nhất trong toàn bộ Vân Mộng Thành, vượt xa thành chủ phủ. Đại khách xa hoa đã bị niêm phong mấy tháng trời, cuối cùng lại một lần nữa mở ra. Kể từ buổi chiều, đã có người hầu ra vào quét tước đình viện. Mấy ta còn có cao thủ bảo vệ của Lang thị bao vây toàn bộ trại viện, dường như đang tìm kiếm thứ gì đó. Trong rất nhiều thiên độ trước đây, trên thiên hậu lâm cận nam, nằm một người cực kỳ cần kiệm. Ông ta xuất thân từ dân nghèo, quen sống tiết kiệm. Sự tiết kiệm này không chỉ thể hiện ở y phục, ăn uống mà còn ở thái độ sinh hoạt. Trong một khoảng thời gian rất dài, kể cả sau khi đã phóng hậu cưới vợ sinh con, Yêu cầu của Lâm Cận Nam về các điều kiện sinh hoạt cá nhân rất tùy ý, đều sống ở căn phòng cũ trong tiểu viện do bậc cha chú để lại, thậm chí còn đích thân trồng trọt, trồng rau quả, cơm cành đạm bạc, bồng gài áo vải thong thả an nhan. Hoàng đế Bệ Hạ đã nhiều lần hạ lệnh ban thường xin thử, nhưng đều bị ông ta từ chối. Nhưng kể từ khi nhị từ Lâm Bắc Thần ra rời, tất cả những điều này đã thay đổi mà không hề báo trước. Giang Thiên Hậu Lâm Cận Nam không chỉ tiếp nhận ban thưởng lớn từ hoàng đế viện hạ mà còn vốn học hỏi nhiều quý tộc thế hệ trước, hợp tác với một số đại thương nhân, xây dựng được một sản nghiệp bắt đầu tỏ ra theo đuổi tiền bạc một cách cuồng nhiệt. Sinh hoạt cá nhân cũng ngày càng trở nên xa xỉ, khởi công xây dựng công trình bằng gỗ, dinh thự sang trọng lớn nhất ở Vân Mộng Thành. Trong khoảng thời gian chưa đầy nửa năm, đất từ mọc đất mọc lên bước độ xác phá bên trong, khiến người ta nhìn màng hẹn lời. Hàng trăm tỷ nữ, người hầu và lính canh tiến vào trong quân. Nhi tử Lâm Bắc Thành, từ khi bắt đầu hiểu chuyện đã ăn ngon mặc đẹp, ngập vang ngậm ngọc, vô cùng xa xỉ. Rất nhiều người đều nói rằng, Lâm Bắc Thành trở nên cái tên phát xa trị tử của Vân Mộng Thành là vì Chiến Thiên Hầu đã chiều hư hắn. Về sau cũng với việc Chiến Thiên Hầu bại trận trên sa trường, trong trận hoàng đế bể hạ. Sau khi bị lục soát và tịch thu gia sản, căn phủ đệ lớn nhất Vân Mộng Thành này đã bị phong chế. Rất nhiều người cũng chỉ có thể liếc nhìn từ xa ngưỡng mộ mà cảm khái hai câu đại loại như: Mặt thấy hắn lên đầu cao, mặt thấy hắn mở chợ đại khách, mặt thấy tòa nhà sụp đổ. Toà hào trang hàng đầu của Vân Mộng Thành này về cơ bản đã trở thành cấm địa. Cho nên hôm nay, việc mở lại cổng của hầu phủ vẫn thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Lúc này, đêm đã khuya lắm.